không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Một cái quả lâm không nhỏ, trước sau bán mười mấy khối ngọc thạch lúc sau, ninh hình lúc này mới dừng tay. Lúc sau ngạn ra ra thuyết minh hiện cảm thờ ở hèn này không khí hoàn cảnh càng thêm hảo, phía trước xưởng thuộc ra rốt cuộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ảnh hưởng đến quả lâm. Cho dù quả lâm đặc thụ, cũng không thay đổi được cái này, tình, huống chỉ có thể từ từ mưu tính. Nhưng không nghĩ tới trải qua ngọc thạch thay đổi, quả lâm không khí trực tiếp bị tinh lọc rớt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 bất quá chính là không chào đón ta thôi. Đỗ Nhược Hi trong mắt tràn đầy, âm, mai, nàng có thể mượn đến linh hình quả lâm đạo diễn bọn họ đều đối nàng nhìn với con mắt khác. bất quá linh hình cái này quả lâm rốt cuộc còn không có nổi danh, cho dù tình thuê phí dụng, rốt cuộc không ý ư ở ý trong lòng còn nghĩ đây là mượn đoàn phim cấp linh hình làm quảng cáo đâu. chân chính cảm kích người không mấy cái, Đỗ Nhược Hi đều biết, nàng thật vất vả được như thế cái nữ chính nhân vật, tự nhiên không hy vọng bị người phá hủy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 thì Ezra đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta đều là ủ tựa ải ăn cỏ. Linh Hinh cười nói dỡn, nghĩ đến chính mình cố ý ở, thì Ezra thêm kia một giọt pha loãng linh tuyền thủy, tin tưởng có thể làm thức đêm quần thâm mắt đều ra tới Đỗ Nhược Hi, khôi phục tốt nhất trạng thái. Đỗ Nhược Hi do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, cũng liền một đốn mà thôi sao? Chính yếu chính là chính mình thèm hoàng a. U, Nhược Hi đây là nơi đó tới a.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 nhưng nàng có thể dự đoán được chính mình nếu thật sự như thế nói nói đạo diễn có thể cho nàng nhiều ít ra xuyên đạo diễn chuyện này ta thật đúng là không làm chủ được rốt cuộc nơi này cũng liền linh hình mồ ơi bận việc nơi đó có thể làm như vợ hiểu chuyện tình a nàng cũng chỉ có thể đem sự tình đẩy cho linh hình, ý tứ chính là làm đạo diễn có việc nhi tìm linh hình đi a đạo diễn lúc này cười vẻ mặt tấm áp nói hải nhược hi a ngươi cũng không thể ăn mảnh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 Phía trước sự, tình, không giúp còn chưa tính, mượn vườn trái cây lại không cho nàng trụ đi vào, này đó đều là ninh hình thiếu chính mình. Trước 172 cơm tập thể. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Bọn họ đóng phim nhiều nhất cũng bất quá là một tháng, ninh hình có thể có bao nhiêu vội a một tháng thời gian đều không muốn bài trừ tới cấp chính mình sao. Ninh hình, bằng không ngươi giúp đỡ. Càng là như thế tưởng, đỗ nhược hy liền càng thêm đúng lý hợp tình, nói nói cuối cùng cư nhiên liền trực tiếp yêu cầu.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 tức khắc trong lòng cũng không cao hứng, nàng cũng không phải thật sự muốn khó xử, Ninh Hinh a này không phải sự tình, đổi tới này phía trên sao? Ninh Hinh đây là cái gì thái độ, làm gì như thế không vui a? Ta bị hiểu là cố kỵ ngạn lao gia tử bọn họ, ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ nhìn. nói nữa liền bọn họ ba cái hơn nữa ta một cái đi vào, sẽ không quay rầy đến lao gia tử nhóm. chương một trăm bảy mươi ba thay đổi hữu nghị, không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Đỗ Nhược Hy nhưng thật ra nói chuyện càng thêm đúng lý hợp tình. Ninh Hinh thở ảnh cái gì đều nghĩ tới bộ dáng. Nơi đó như là bị đạo diễn đám người không châu bắt chó đi cậy bộ dáng á cũng xác thật. Chuyện nạ hiện là toàn bộ đoàn phim cùng nhau tiến vào nội vào ải. Đỗ Nhược Hy thật đúng là không dám ứng thừa xuống dưới. Nhưng đạo diễn bọn họ nói chỉ là lấy lấy cảnh. Hơn nữa liền bọn họ vài người đi vào cũng bất quá một hai ngày công phu là đủ rồi. Đỗ Nhược Hy lập tức liền đánh nhịp nói chuyện nạ hỉ không có vấn đề.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 ngươi huyền cự các ngươi đạo diễn đi nếu ngươi cự tuyệt không được lời nói ta đây đi cự tuyệt cũng đúng ninh hinh chẳng lẽ kiên trì một phen nhưng thật ra là nguyên bản cảm thấy chính mình đã phát hỏa ninh hinh định người sẽ yếu thế đối nhược hy trong lúc nhất thời không biết còn có thể như thế nào nhưng mặc kệ như thế nào ninh hinh đem điểm tâm buông lúc sau liền đi rồi mà đỗ nhược hy đâu thờ Ỉn hinh liền như thế đi rồi trong lòng rất là không được tự nhiên nhưng đồng thời cảm thờ Ỉn hinh quả nhiên là xưa đâu bằng nay liền tính tình đều lớn như thế nhiều Đồng học như thế nhiều năm, ninh hình nơi đó có như thế kiên cường quá. Ninh hình đây cũng là khó được kiên cường một hồi, bình, ngày e giờ, cho dù lại nhiều sự, tình, ninh hình cũng đều là được trang hay chớ, này một chút như thế kiên cường nhưng thật ra làm đỗ nhược hy ngoài ý muốn thực. Đã biết, ngươi đều cự tuyệt ta còn có thể ngạnh tới sao. Đỗ nhược hy rốt cuộc vẫn là có chút bắt nạt kẻ yếu, ninh hình phía trước mềm mại nàng liền kiên cường, hiện giờ ninh hình kiên cường nàng cũng không dám nói cái gì. Ta đây đi về trước.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 phía trước phía sau năm người đâu. Hơn nữa một bên đỗ nhược hy ước chừng sáu tháng. Lúc này kia mấy cái đại nam nhân chính vây quanh ngạn lao gia tử đám người nói cái gì. Ngạn lao gia tử sắc mặt rất khó xem, xu thực ngạn gia gia ngài không có việc gì đi. Linh Hinh vừa lên tới liền trước quan tâm ngạn lao gia tử. ở nàng xem ra ngạn lao gia tử thân thể mới là quan trọng nhất. đến nỗi đỗ nhược hy đám người xong việc ở dò hỏi không muộn. Linh nha đầu, không phải ta nói ngươi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 Hơn nữa lần này đỗ nhược hy thật đúng là chọc giận ninh hình, người đều có nghịch lần, ninh hình, tính, từ ôn hòa nhưng không đại biểu liền thật là cái bánh bao mềm. Năng cũng là sẽ tính cái người, nhưng là sẽ không dùng khắp nơi cho người, thân, thượng thôi. Hôm nay cái đỗ nhược hy cách làm chính là làm ninh hình rét lạnh tâm, nơi đó có thể chịu được. Đây là ngạn lao gia tử không có sẻ ra chuyện, nếu ngạn lao gia tử bởi vì đỗ nhược hy mang đến này mà gửi ra cái gì ngoài ý muốn, ninh hình chỉ sợ chết đều sẽ không tha thứ chính mình đâu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 trả lại ngươi liền trả lại ngươi cho tới nay đều là ninh hinh chịu thua lần huỳnh hinh bỗng nhiên như thế cường ngạnh lại là ở đạo diễn đám người trước mặt đỗ nhược hy tự nhiên là có chút thẹn quá thành giận oán hận liền đem chìa khóa ném cho ninh hinh ninh hinh tự nhiên không có như vậy tốt thân tay tiếp được trụ chìa khóa chìa khóa rơi xuống trên mặt đất ninh hinh nhìn này đem chìa khóa tựa hồ có chút đồ vật cũng theo chìa khóa rơi xuống trên mặt đất mà thay đổi ngươi trả hẳn làm cho bọn họ buông ra đạo diễn a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 minh bạch sao? Ninh Hinh không có đi nhặt lên chìa khóa, chỉ là lạnh lùng đối đạo diễn đám người nói. Đây là một loại cảnh cáo, nếu chỉ là Ninh Hinh cảnh cáo những người này căn bản liền không thèm để ý, nhưng hơn nữa ngạn ra kia hết thảy đều không giống nhau. Ngạn ra thanh danh bọn họ nhưng đều là biết đến, tức khắc bị hù dọa vội không ngừng gật đầu. Trưng 175 làm tốt lắm. Không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương. Ninh Hinh nhìn những người này bộ dáng, cũng không nghĩ ở nhiều lời cái gì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 nạn lao ra tử đám người đối ninh hinh càng tốt liền đối lập ra đỗ nhược hy có bao nhiêu lương bạc dần ra chính là lại thâm tình nghị cũng đều không có xảy ra chuyện gì ninh hinh bằng hữu thật sự không nhiều lắm nàng đã ý thức được chính mình cùng đỗ nhược hy càng lúc càng xa tương lai thấy môn có thể có cái sơ giao liền không tồi cho nên đối niên tiểu tiểu liền rất là coi trọng hiện giờ niên tiểu tiểu mở đầu nói làm ninh hinh có chút kinh hồn táng đảm có phải hay không niên tiểu tiểu cũng là tới thế đỗ nhược hy nói chuyện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 Vì thế lập tức liền cấp Ninh Hình gọi điện thoại. Nhưng không nghĩ tới vẫn luôn là trò chuyện trạng thái, nàng, thân, thể sức lực càng ngày càng nhỏ, nàng đem chính mình hy vọng toàn bộ gửi hy vọng với này một hồi điện thoại. Lúc nào Ảng nghĩ đến chính là, Ninh Hình có phải hay không sinh nàng khí cho nên cố ý không tiếp điện thoại, đồng thời trong lòng lần đầu tiên hối hận như vậy đối Ninh Hình. Nghĩ chỉ cần Ninh Hình tiếp điện thoại, như vợ Ảng liền cùng Ninh Hình xin lỗi. Nàng tin tưởng, người tin tưởng Ninh Hình nhất định sẽ đến cứu nàng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 đều sẽ cảm thở gữa ái là đưa tới cửa cho người ta tiềm quy tắc cuối cùng cư nhiên không có được đến muốn đổ vật cho nên mới vụ cáo hiển nhiên người đại diện đối những việc này tình vận tắc rất là quen thuộc mà đỗ nhược hy lúc này sắc mặt trắng bệnh nàng bị hiền lời đại diện nếu dám như thế làm tất nhiên là có năm chắc chính là nàng hiện tại đi bệnh viện kiểm tra thân thể có mê miễn dược thành phần lại như thế nào không có nhân chứng sẽ chỉ là trở thành nàng có cắn dược chứng cứ thôi nàng có thể trả thù những người này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 nàng có lẽ còn cố kỵ vài phần nhưng hôm nay đỗ nhược hy không hồng chính mình đỉnh đầu thượng còn có đỗ nhược hy giường chiếu mặc kệ là nàng tự nguyện còn thị phi tự nguyện đỗ nhược hy nếu không ngoan ngoãn nghe lời nàng liền có thể hủy hoại nàng nguyên bản đỗ nhược hy bằng hữu ninh hinh cùng với ninh hinh sau lưng ngạn ra làm người đại diện sợ hãi không thôi tự nhiên không dám làm loại sự tình này tình nhưng lại cứ đỗ nhược hy không phải cùng ninh hinh nàng nháo phiên sao nếu như vậy một cái không có bối cảnh nữ nhân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 người đại diện liền rời đi chính mình làm công ty nàng rất bận đô đô đô đỗ nhược hy dẫn theo túi sách không ngừng truyền đến chấn động đỗ nhược hy phản ứng thật lâu mới từ trong bao lấy ra di động nhìn trên màn hình biểu hiện nha đầu thối điện báo đỗ nhược hy đương nhiên biết cái nạ hạ đầu thối là ai chỉ có một người đó chính là ninh hinh nàng bình ngay e giờ đánh dấu ninh hinh tên chính là bình thường ninh hinh nhưng bởi vì phía trước sự tình nàng đối ninh hinh bất mãn cho nên đem ninh hinh tên đổi thành nha đầu thối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 Sau đó gọi Đỗ Nhược Hi người đại diện điện thoại, nàng không biết chính là Đỗ Nhược Hi người đại diện điện thoại cũng bị Đỗ Nhược Hi cấp tạm, kết quả tự nhiên cũng là tiếp không thông. Mà Ninh Vĩ hạ lái xe trực tiếp tới rồi Đỗ Nhược Hi công ty ở thành phố S bên này phân bộ, trùng hợp thấy Đỗ Nhược Hi thượng người đại diện khai mì mì bật nên ngang mà đi bộ dáng. Tức khắc giận sôi máu, này Đỗ Nhược Hi rốt cuộc là như thế nào tưởng a, chính mình tỉ tỉ ở nhà lo lắng nàng lo lắng đến không được. Nàng khẽ ngược, căn bản không có gì sự, tình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 làm ninh huynh yên tâm đỗ nhược hy căn bản không có cái gì sự tình ninh huynh lúc này mới an tâm xuống dưới chỉ cần thờ người không có việc gì thì tốt rồi đến nỗi ninh vĩ hạ nói những cái đó suy đoán ninh huynh xem ra người không có việc gì ai ý, trò đùa dai liền trò đùa dai đi mà trên thực tế cũng là trùng hợp đỗ nhược hy rốt cuộc cuối cùng là nghĩ thông suốt chính như người đại diện nhìn thấu đỗ nhược hy nàng đã sớm biết đỗ nhược hy sẽ không náo lên hơn nữa trên tạ ảng ảnh chụp cũng đủ làm đỗ nhược hy sợ hãi cho nên kết quả tự nhiên là như người đại diện sở liệu giống nhau. Đỗ Nhược Hy chỉ nói chính mình muốn nghỉ ngơi mờ gợi, hiển nhiên là phải đi về điều chỉnh trạng thái, nhưng không có truy cứu chuyện này, tình, ý nguyện. Người đại diện cũng minh bạch, rốt cuộc vừa mới trải qua quá loại sự tình này, tình, ban đầu trải qua loại sự tình này, tình, nhân tâm thái điều chỉnh bất quá tới cũng là bình thường, vì thế liền đồng ý Đỗ Nhược Hy trở về nghỉ ngơi đề nghị. Nàng biết, đương Đỗ Nhược Hy lại lần nữa trở về thời điểm,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 Ít nhất kia trương ra mặt có 5 phần giống chính mình chính là chính mình công lao đi, cho nên cọc có, có nói bộc lộ đồng thời làm hắn cũng động tâm tư. Hắn vẫn luôn không có chú ý nhi tử, hiện giờ đã sắp 30 còn không có cái tin tức đâu. Ngạn nghiệm hoài hôn sự hắn có lẽ có thể động động tay chân đâu. hậu trạch không an ổn nói, công ty sự, tình, ngạn nghiệm hoài chính là lại lợi hại cũng cố không tới như vở hỉ đều đi. Mà muốn cho ngạn nghiệm hoài cưới chính là muốn hắn không thích, bằng không ngạn nghiệm hoài phu thê cầm sát hòa minh.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 Rốt cuộc Ninh Hinh nơi này không phải cái gì ngăn cách với thế nhân địa phương. Ninh Hinh phản ứng đầu tiên chính là có thể hay không là phía trước mở cửa kia tiết lộ. lập tức liền cùng Ngạn Lão gia tử nói, Ngữ khí bên trong tự nhiên là Kêu A A Y. Lão gia tử hiển nhiên là biết Nhi Tử cùng Tôn Tử chi gian mâu thuẫn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt e dở u, hắn bất quá là đem những việc này tình để ở trong lòng coi như không biết thôi. Cũng vì phòng ngừa hai bên làm ầm ĩ lên, vì thế liền mắt không thấy tâm không thiền.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 chờ đến lại quay đầu lại, ngạn niệm khanh tính tử đã sớm hình thành, cùng hắn cái kia mẫu thân giống nhau xa xì thành tính không có bản lĩnh lại tự cho là đúng, không có cái nhìn đại cục, chỉ biết luồn túi một ít cực nhỏ tiểu lợi, ngạn lao ra tử tác tính liền hoàn toàn mặc kệ hắn, ngươi nói bậy cái gì đâu, nga ta đã bị hệ lựa khẳng định là ca ca an bài cấp ra gia, gia quản gia đi, trách không được như thế hướng về ca ca tới hãm hại ta, ngạn niệm khanh lập tức liền nghĩ tới như thế nào phản kích.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 Cũng mất công ninh hình từ lúc bắt đầu liền biết nơi này hai người Đức, tính, bằng không thật đúng là cho rằng này đôi phụ tử đối ngạn lao ra tử thật là cỡ nào hiếu thuận. Cũng là xảo, mẹ nó tới vài lần ngạn nghiệm hoài đều không hề, này đó, ngày e giờ, tử ngạn nghiệm hoài ban đầu là vội vàng thiên hoa tập đoàn sự, tình, sau lại sở ổ máy nói là nói sinh ý. Bất quá thật hiếu thuận ở ninh hình xem ra đây mới là đâu, người ở nước ngoài còn nhìn thời gian tính ngạn lao ra tử tình nếu là vài giờ.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 Ngạn niệm khanh hiển nhiên là thật sự cùng ngạn niệm hoài không đối phó, cũng không biết có phải hay không thở ngạn niệm hoài tới liền đi theo nhà mình giống nhau tự nhiên, mà chính mình lại câu thúc khẩn duyên cớ. Tức khác trong lòng liền ghen ghét không được, mở miệng chính là mang theo chảo phúng ý vị. Ngay sau đó ý thức được chính mình nói hưng ý, lập tức thay đổi điệu nói. Đại ca ăn quá sao? Cái này điểm thật là vất vả đâu? Linh hinh thật là mở rộng tầm mắt, xem ra cái nạ gạn niệm khanh thật đúng là không ngu đâu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 Cho dù là muỗi, ngày e giờ, như thế buôn ba lao lực, tới hiếu thuận hắn đều thành sai. Trong nội tâm đối ngạn niệm hoài bất mãn càng thêm khắc sâu, bất quá là làm cho ngạn lao ra tử không dám nói ra, chỉ có thể cười cười nói bọn họ cũng là như thế tưởng linh tinh. Bất quá ba, niệm hoài vội vàng công ty sự, tình, không thể tới hiếu thuận ngươi, chúng ta cũng thành, ngày e giờ, có việc nhi, khó được lại đây. Ngài cũng không thể luôn là mồ ời a, bằng không vẫn là tìm cá nhân bồi bồi ngươi đi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 Tiểu Di Hồ hàng năm núp tại trong nhà Đường Quý Thái Thái, người ở bên ngoài xem ra cũng không phải là vừa lúc hiếu thuận ngạn lao ra từ sao. Như thế nào chính là mùa ấy, ta nơi này có bác sĩ, có nói chuyện lão hữu, còn có cái chủ nghệ thực tốt linh nha đầu, nơi đó là mùa ấy. Nghĩ đến bọn họ cư nhiên đánh làm Tân Tuyết, Tiểu Di Hồ tới hiếu thuận chính mình tâm tư, ngạn quốc tín liền cách trứng hoàng. Nếu không phải nhi tử vì cái kia Tân Tuyết, Tiểu Di Hồ muốn chết muốn sống, ngạn lao ra tử đã sớm lộng chết nữ nhân này.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 Ngạn quốc tín cảm thấy lúc trước hắn có thể bị ngạn lao gia tử đẹ nặng cùng Tô Mai kết hôn. Hiện giờ ngạn nghiệm hoài nên muốn nghe chính mình nói, cùng cỏ cỏ kết hôn. Ngạn lao gia tử nghe xong lời này vẻ mặt kinh ngạc, cỏ cỏ tên này hắn đương nhiên nhớ rõ, cái kia không cho chính mình ăn, thịt e giờ u, xính ngoại nữ nhân. Hơn nữa ngạn lao gia tử chính là rất rõ ràng biết cái này cỏ cỏ, cùng chính mình tôn tử nhiều nhất chính là bởi vì chính mình bệnh, tình, thuê quan hệ, nhưng không có mặt khác quan hệ. Nạn nghiệm hoài còn lại là theo bản năng nhìn thoáng qua ninh hình, thở ảng trên mặt cũng là khó có thể tin, thậm chí còn có vài phần tức giận. Tức khác ngạn nghiệm hoài tâm, tình, hảo rất nhiều, đối với ngạn quốc tín loại này không bị hệ ủy hệ do ghép chính phủ hành vi, cũng có thể đủ thực thông dòng lương đối. Có cỏ, là cái nào phía trước cấp gia gia làm gia đình bác sĩ nữ nhân, ta vì cái gì muốn cùng nữ nhân này kết hôn. mươi 182 băng ra, gia. không gian chi dưỡng thành tiểu phú bà mới nhất trương.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 con cô ý cường điệu thanh thanh bạch bạch ba chữ cũng không phải là sao tần tuyết tiểu di hò lúc trước chính là tiểu tam thượng vị đâu ngạn gia như thế nào đều sẽ không tìm cái nông dân làm con dâu này đi ra ngoài như thế nào giao tế ba ngươi cũng quản quản nghiệm hoài chuyện này không thành ngạn quốc tín lúc nạ gần thật ra thật vì trong nhà thể diện sù ti ở không nghĩ tới cùng ngạn nghiệm hoài ích lợi xung đột thời điểm hắn vẫn là sẽ nghĩ vậy chút cái gì nông dân làm con dâu nông dân như thế nào ngươi a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 Trong nhà cấp định gia vị hôn phu, lại cứ loạn khởi ngạn lao gia tử cùng ngạ, nại nở y, nại nở y, hai người có cảm, tình, cuối cùng đi ở cùng nhau. Chờ đến băng gia lão gia tử xuất hiện thời điểm, hai người đã sớm kết hôn. Băng gia lão gia tử nhưng thật ra đối ngạ, nại nở y, nại nở y, một hướng, tình, thâm, nhiều năm chưa cưới không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên đối mặt chính là như vậy, tình, hứng. Hắn bệnh nặng một hồi lúc sau, vẫn là tưởng khai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 Chỉ sợ mặc kệ là ai đều sẽ không cảm thấy chuyện này là thật sự, nhưng trên thực tế chuyện này chính là thật sự. Cho nên đương ninh Hinh bị nạn nghiệm hoài như thế đột kích hôn môi thời điểm, nàng doãng đốc. Đồng đốc, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta chỉ là bà đưa hề đương cái lấy cớ sao. Nạn nghiệm hoài tham luyến rời đi kia phấn nộn cánh ngôi, chưa đã thèm nói, đáy mắt hoàn toàn hiện ra ở ninh Hinh trước mặt. Ninh Hinh đằng mà một chút mặt đỏ cái hoàn toàn, chân tay luống cúng lên. Ngươi, ngươi cái gì ý tứ?